Thưa quý thính giả, việc đọc kinh Mân Côi cũng như việc cầu nguyện không nhất thiết phải quỳ hàng giờ, phải đọc hết chuỗi này đến chuỗi khác trong nhà thờ. Nhưng là sự chúng ta phải biết cách đọc kinh Mân Côi một cách sáng suốt, biết suy ngẫm những sự màu nhiệm trong mỗi chục kinh chúng ta đang đọc và có thể lần hạt trong lúc làm việc, trong lúc đi bộ, trong lúc lái xe trong lúc thổi cơm nấu nước. Tại Pompei, nước Ý, Đức Mẹ nói với Thánh olai rằng 50 kinh đọc cách thông thả và sốt sắn, còn hơn 150 kinh đọc nhanh mà chi trí. Tại phát ti Đức Mẹ nói với ba trẻ rằng Mẹ hứa sẽ ban những ơn cần thiết cho những ai dùng năm thứ bảy đầu tháng liền để xưng tội, rước lễ, đọc 50 kinh mân côi, tâm sự với mẹ 15 phút trong khi suy ngắm về 15 sự mầu nhiệm mân côi với ý chỉ đền tạ mẹ. Người ta kể rằng, cách nay mấy chục năm, trong một tai nạn đám tàu tại Mỹ trên biển Đại Tây Dương, cô Marian Slack đã được sống sót sau 7 tiếng đồng hồ vật lộn với sóng biển nhờ chuỗi mân côi. Trước khi nhảy ra khỏi tàu, cô đọc vội vàng mấy kinh kính mừng, tay nắm chặt cổ tràn hạt. Khi được cứu sống, người ta thấy những hột tràn hạt lẫn sâu vào các ngón tay và tượng thánh giá của cổ tràn hạt đã nằm gọn lõn trong da thịt lòng bàn tay cô. Khi tỉnh dậy, cô kể rằng tôi đã buông xuôi nếu tôi không tin tưởng vào tràn hạt mân côi. Tôi biết chắc chắn Thế nào Đức Mẹ Mân Côi cũng cứu sống tôi? Cha Peyton đã viết rằng, Thế giới cầu kinh, thế giới an bình. Gia đình cầu nguyện cùng nhau, gia đình tồn tại bền lâu trọn đời. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau lần hạt năm sự mừng. Vindu vuong thien dang vui vơi. Alleluia. Mẹ đã đăng cứ mong trong lòng. đã sống lại thật như lời đã Lạy Đa Phán Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi Alleluia Lời Thánh Nữ Đồng Trinh Maria hãy hân hoan vui mừng Alleluia. vì Chúa sống lại đã sống lại Lên đường đi đàn hành Vì Đức Mẹ đã trong lòng. Người đã sống lại thật như lời đã phản. như lời đã phán xin công cùng Chúa cho chúng con Alleluia Nữ Đồng Trinh Maria hãy hân vui mừng Nha, vì Chúa đã sống âm sứ mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại tạ xin cho được sống lại thật về phần linh hồn Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xin Cha ca sáng mưa Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha tha chúng con hôm nay lỡ được ngày và chúng con, như chúng con cũng đã kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con Cha trước sám những điều chúng con đã phạm sự thứ. Amen. Vừa hết ngày Sa Bác, bà Maria Magdalena Với bà Maria, mẹ ông Jacobe và bà Salome mua dầu thơm để ướp xác Đức Giêsu. Kính mừng Maria đệ hên phước đứa Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Là... Hãy Maria đưng mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ngay bây giờ và trong giờ lâm tử. Sáng tinh xương ngày thứ nhất trong tuần lúc mặt trời hé mọc các bà ra một khi mừng Maria để ơnú đưa chúa trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là hãy Maria đêm về chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội là trong giờ năm từ các bà bảo nhau Ai sanh lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giúp ta đây. Kính mừng Maria đầy ơn phúc đấng Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Ầi Maria đừng hãy Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ích nay và tham gia Amen. Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi. Mà tạng đá ấy lớn lắm Kinh mừng Maria để ơn phúc đưa Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria đưa mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi nay bà trong đà đâm tử đá Vào trong mộ Các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải Mặc áo trắng Các bà hoảng sợ. Kinh mừng Maria để ơn phúc đứa Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là... Thanh Maria đưa mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Như nay là trăm đà đâm tử. Nhưng người thanh niên liền nói. Đừng hoảng sợ. Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì? Người đã trốn dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người, đây này. Kinh mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là... Thánh Maria đương mẹ chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi nay là trong đoàn tử amê Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Pharaoh rằng Người sẽ đến Galilei trước các ông Ở đó, các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông Kinh mừng Maria đầy ơn phúc được Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Hỡi Maria, đừng mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội thì nay và trầm Sau khi sống lại và lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần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 Mẹ Maria Đấng mẹ trời cầu chờ chúng con mà kẻ có tội khi nay vào trong ơn lần thứ răn amen Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và còn và đời đời chứng cù Amen Lạy Chúa Giêsu Ơi cha chúng con xin tự chúng con khải sao hoàng âu xin đem các linh hồn lên thiên nhất là những vị nhân thần kết lòng chưa thương gió thơ xin <cười> về C'est ce chien, c'est ce a Dẫu con lời trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến cha thầy dưới đất cũng như trên trời. Xin cha chờ chúng con hôm nay được ăn ngày và tha nở chúng con như chúng con công tha kẻ có nở chúng con. Xin cha để chúng con sai trước sám hối những điều chúng con cho phạm sự. Amen. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ thánh thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc được trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Maria em Chúa trời cầu cho chúng con kẻ có tội khi nầy trong giờ lâm tử Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy Là người vẫn sống Sau khi đã chịu khổ hình Trong 40 ngày Người đã hiện ra Nói chuyện với các ông Về nước Thiên Chúa Kinh mừng Maria Đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ Hãy bà đi ai Chúa Trời cầu trở trong con là kẻ có tội Khi nay bà trong giờ lắm Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe thầy nói tới khen mừng Maria đầy ơn phúc được Chúa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Maria đầy mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con và kẻ tội khi này và trong giờ lâm tử Amen. Đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước. Còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong thánh thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Trinh cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Chúa trời, cầu kẻ có tội khi nay trong lần tư ra Bây giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Trinh Nữ cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Chúa trời, cầu cho con kẻ có tội khi này và chúng ta lắng Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạc. Maria để trời cầu cho con và các con khi đầy họ trong đất lan tưa Bây giờ anh em sẽ là nhân chứng của Thầy tại Jerusalem trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ Hãy Maria đem nghe Chúa Trời Cầu cho trong con là kẻ có tội Khi nay bà trong tờ năm tư là mẹ Nói xong, người được cất lên ngay trước mặt các ông Và có đám mây quyện lấy người khiến các ông không còn thấy người nữa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc được Chúa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Hỡi Maria Chúa trời cầu cho chúng con và các tội khi này và trong lần tử ra. Là... Và đang lúc các ông còn đâm đâm nhìn lên trời phía người đi Thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh Kinh mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Hãy Maria đi ai Chúa Trời Cầu cho trong con là kẻ có tội Khi nay bà trong tờ lắm tựa mẹ Hỏi những người Galile sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời Cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạc Mà Ria, Âu Mè Chúa Trời, Cầu cho chúng con là kẻ con thôi, Khi nay hoà trong tờ lắm tự. men Sang danh Đức Chúa Cha, Và Đức Chúa Con, Và Đức Chúa Thanh Thần, Như đã có trước cố cùng, Và bây giờ, Và hàn Và đời đời chẳng cùng. Amen. Lời Chúa Thế Xin tha tội cho chúng con, chúng con khỏi sao hóa m xin em các linh hồn lên em đã nhất là những linh hồn thật đến lòng chúa thươngó ta Nam đệ chư Thánh thần hiến xuông tái xin cho được lòng đệ giấy mở đức chư Thánh thần. Chào chúng con ở trên trời Chúng con nguyện tranh cho ca sáng Nước cha chỉ đến Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin cha cho chúng con hôm nay lương được hàng ngày Và ta nợ chúng con Như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con Xin cha để chúng con tra trước khám vô Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ âm em Khi đến ngày lễ ngũ tuần Mọi người đang tề tựu ở một nơi Bóng từ trời phát ra một tiếng động, nghe như tiếng gió mạnh ùa vào đây cả căn nhà, nơi họ đang tụ họ. Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là... Hạnh Maria đứng về Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, như nay là trong giờ đâm tự ra. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưới giống như lưới lửa, tản ra đổ xuống từng người một. Kính mừng Maria đệ ơn đức Chúa trời ở cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi Maria đừng hãy Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ngay nay và trong giờ lâm Và ai nấy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 Nghe tiếng ấy có nhiều người kéo đến Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình Kinh mừng Maria để ơn phúc đưa Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Hạnh Maria đương mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội Như nay là trong đàn ông tự đam mê. Họ sửng sốt, thán phục và nói Những người đang nói đó không phải là người Galilei cả ư Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Kinh mừng Maria để ơn phúc đưa Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là... Anh Maria đêm mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội như ai là trong nhà đang từmen ai nấy đều sử sốt và phân vân họ bảo nhau thế nghĩa là gì Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức chúa trời ở cùng bà bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là mà chưa trời cầu cho chúng con là có tội là trong nhà năm từ bây giờ ông Phharaoh đứng chung với nhóm 11 lớn tiếng nói với họ rằng thưa anh em miền Judê và tất cả những người đang cư ngủ tại Jerusalemal xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây Kinh mừng Maria đệ ơn phú đức trời ở cùng bà bà có phúc là hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi Maria đừng hãy Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ngay nay và trong giờ lâm Chính Đức Jesus đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Vì điều này tất cả chúng tôi xin là chứng Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Tr ở cùng bà bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Hãy Mariaơ về chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội nay là trong giờ từ Amen Thiên Chúa cha đãt ra tay uy quyền nâng người lên trao cho người thánh thần đã hứa để người đổs xuống, đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Kính mừng Maria đầy ơn Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi này được tham Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức giê mà anh em đã treo trên thập giá Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa Và làm Đấng Kitô Tô Kinh mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc là Thầy Maria để nghe Chúa Trời cầu trở trong con và kẻ con thôi Khi nay và trong tờ năm tử Amen là san danh Cha và đức Chúa Con và đức như đã có trước cô cùng và bây giờ và có và đời đời cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hạ tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoàng ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, giật lại những mình que ten lòng chúa tương xóa tơ. chơi cho đức bà lên chơi, tại xin ơn chiết lành trong tay đức mẹ Cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến đi cha tayên dưới đất cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lớn thực hàng ngày và ta nợ chúng con yêu chúng con cũng ta kẻ có nào chúng con xin cha để chúng con xa chắc khác rõ những theo chúng con cho khỏi sự khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Kính mừng Maria đầy ơn phúc được Chúa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Là... Hỡi trời cầu chờ chúng con, con và các tội khi này và trong đời lắng Nhưng người đáp lại Đúng hơn phải nói rằng Phúc thay kẻ lắng nghe Và tuân giữ lời Thiên Chúa kính mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Hãy Maria đem nghe Chúa Trời cầu cho trong con là kẻ có tội Khi nay bà trong giờ lắm tự làm quả thế như mọi người vì linh đối với adam mà phải chết thì mọi người nhờ linh đối với đức kitô cũng được thiên chúa cho sống kinh mừng maria đầy ơn phúc được trưa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và giêsu con lòng bà cũng phúc lạ là... thánh trời cầu cho chúng con và các tội ích nay và chúng ta lẫn tư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 Sau đó, mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ước cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con và cả cộng hội khi này và chúng ta lắng tai Amen. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Trưa Trời, cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là...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 Xin Maria đời trưa trời cầu chờ chúng con và có phúc vì nơi mà chúng ta lắng tựa Vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Kính mừng Maria đầy ơn phúc được trưa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Maria đầy ơn phúc được trời cầu chờ chúng con và các con tôi đi nơi và chúng ta lên thiên đàng Vì kẻ chết sống lại cũng vậy. Gieo giống xuống thì hư nát mà trỗi dậy thì bất diệt. Kinh mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Xin Maria em nghe Chúa trời, đời mẹ trưa trời cầu chờ chúng con mà kẻ có tội đi nơi hòa trong ơn thánh từ ân mê. Giêu giống là thân thể có sinh khí mà chỗi dậy là thân thể có thần khí. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc được trưa trời cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Xin Maria em nghe chưa chờ ai cầu chờ chúng con là mẹ có tội khi nay và chúng con lắng tựa Amen. Sáng dành được Chúa Già và được Chúa toàn và được Chúa thần như đã có trước cơ cùng và bây giờ khó, và có và nơi nơi chúng con Amen. Lạy Chúa Giêsu Con cha chúng con xin từ chúng con khải sao hoàng độ xin đem các linh hồn lên thiên nhất là những vị nhân tấn đến lòng Chúa thương xót thơ I you. thì ngẫm được Chúa trời thương đức mẹ trên trời ta xin đức mẹ phù cho ta được thưởng cùng đức mẹ trên nước thiên đàng lấy cho chúng con ở trên trời chúng con nguyện tranh cho ca sáng nữa cha chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin chào cho chúng con hôm nay được hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng ta thể có nào chúng con xin cha để chúng con cha trước vô những yêu chúng con cho khỏi sự thứmen vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt Khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây. Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng. Kinh mừng Maria để ơn phúc đưa Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và giê con lòng bà gồm phúc là... Hay Maria đêm mẹ chúa trời, cầu xa chúng con là kẻ có tội nay là trong giờ đang tựmen Hỡi tử thần đâu là chiến thắng của ngươi Hỡi tử thần đâu là nọc độc của ngươi Ki mừng Maria để ơn Phú Đức chúa trời ở cùng bà bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Hạnh Má-ri-a đương Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi nay là trong trò đâm tự đa mê Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì người đã cho chúng ta chiến thắng Nhờ Đức Giêsu Kitô kỳ Chúa chúng ta Kinh mừng Maria ri để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Hãy Mà-ri-a đưa Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Như nay là trong giả đâm tử đa Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra Và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ Kinh mừng Maria ri để ơn phúc đưa Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Vain hey Maria, Đức Mè Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, Hi nay là trong đòi đàn tử, amen. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời, Một người phụ nữ, mình khoát mặt trời, chân đạp mặt trăng, Và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao.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 Kinh mừng Maria để ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Thánh Maria đưa mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Như nay là trong đời đâm tự đa Tôn nương hỏi xin hãy nghe nào Đưa mắt nhìn và hãy lắng tai Quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Ầy Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội ích nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sắc nước hương trời, quân vương sủng ái, hãy vào phục lạy người là Chúa của bà. Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thanh Maria đương mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Như nay là trong nhà đâm tự Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa mặc xin y, dệt gấm theo vàng Kinh mừng Maria để ơn Phú Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hạnh Maria đưa mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay là trong đà lâm tự đa mê. Phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các chinh nữ theo sau hầu cận kính mừng maria đệ ơn đức Chúa trời ở cùng bà bà có phúc là hơn mọi người nữ và giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Chúa trời cầu cho chúng con và kẻ có tội khi này và trong đời lâm tử amen xin Chúa Già và Đức Chúa toàn và Đức Nhờ đã có Chúa cùng và bây giờ vẫn có và đấng trông củ. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoàng ngộ, xin đem các linh hồn lên thiên đà, nhất là những bề nhỏ tận đến lòng Chúa thương xót vô bờ. Ngài chơi sâu mẹ thiên thế gian tuyên Chúa đến đón vui về tin cùng Quý thính giả, quý vị vừa cùng chúng tôi đọc 50 kinh Mân Côi và số niệm nhiệm mùa mừng qua những câu kinh thánh do Đức cha Bùi Văn đọc trích dẫn và những bản thánh ca sau đây. Chuỗi ngọc Mân Côi của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến do ca đoàn Hương Kinh hợp ca. Lầy Nữ Vương Thiên Đàng của linh mục nhạc sĩ Ngô Duy Linh do ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hợp ca. Giêsu khởi thắng do ca đoàn Dũng Lạc đồng ca. Thánh thần hãy đến của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm Qua tiếng hát của Như Mai Mẹ lên trời của Triệu Đà Do ca đoàn chính nghĩa hợp ca Hoàng hậu bên Đức Vua Của linh mục nhạc sĩ Giao Kim Do ca đoàn Emmanuel Phụng hợp ca Ave Maria do ca đoàn chính nghĩa hợp ca Chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương đọc kênh Mân Côi suy ngắm năm mầu nhị mùa mừng Đến đây là chấm dứt